1. Cảm giác học siêu nghiệm. Can định nghĩa, cảm giác học siêu nghiệm là khoa nghiên cứu về tất cả các nguyên tắc của cảm giác tính tiên thiên. Nói cách khác cảm giác học siêu nghiệm nghiên cứu về tất cả các hình thái của khả năng cảm giác nơi con người. Can luôn chú tâm đến những gì là căn nguyên, là khả năng thuần túy. Người ta có thể ngạc nhiên tại sao lại có thể có cảm giác thuần túy. Can giải thích như sau, trí thức ta luôn dựa trên cảm giác, nhờ cảm giác sự vật mới trở thành dữ kiện cho ta. Nhưng trong cảm giác, tức trực giác, chúng ta có thể phân biệt mô thức, form, của cảm giác và chất thể, matière, của nó. Mô thức là cái thuộc về chủ quan, còn chất thể thuộc về sự vật bên ngoài. Thí dụ tôi cảm thấy ly nước nóng, hay sự kiện tôi nhìn cái lá xoài thì cảm thấy nóng hay nhìn thấy một cái lá xanh là những gì xảy ra nơi chủ thể tính của tôi, còn như ly nước này hay mảnh sắt nóng kia, chiếc lá xoài này hay chiếc lá xoài khác lại là những vật liệu của cảm giác tôi. Chất liệu, tức chất thể của cảm giác thì bao giờ cũng hậu nghiệm, còn mô thức của cảm giác thì có thể hậu nghiệm hay tiên nghiệm. Nó hậu nghiệm khi ta xét tới những cảm giác mà ta đã có, còn khi ta xét đến những cảm giác mà ta có thể có thì khi đó nó tiên nghiệm. Cảm giác học siêu nghiệm nghiên cứu về cái khả năng tiên nghiệm này. Can lần lượt nghiên cứu về hai hình thái của cảm năng thuần túy. Không gian, tức cảm năng thuần túy của ta đối với những sự vật ở ngoài ta, và thời gian. Tức cảm năng của ta đối với những biến chuyển ở trong và ở ngoài ta.